các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cho nên anh rất cất đồng phục người hầu chỉ có hai màu xám trắng của cô. cô nghĩ mình không có tài năng gì. nhưng từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ lo lắng cho cuộc sống có đầy đủ hay không, quan trọng thứ hai chính là cảm giác có thành tựu. về cảm giác thành tựu, tôi khẳng định là mình có. thiếu gia vui vẻ thì cô liền vui vẻ. duy trì cuộc sống đầy đủ cho thiếu gia chính là thành tựu lớn nhất của cô. càng ngày cô càng cưng chiều thiếu gia đến mức khiến anh kiêu ngạo tự phụ không ai bằng. triệu cô ra không ai có thể dụ dỗ được vị đại thiếu gia này. thật ra thì chuyện này cũng làm cho cô có cảm giác thành tựu. cô ở trong phòng bếp nấu ăn. đại thiếu gia liền ngồi ở trên quẻ rượu. ngăn giữa phòng bếp và phòng ăn để vẽ. cho nên hà lộ luôn lau sạch mặt bàn đến nỗi không dính một hạt bụi. tuyệt đối không có vật nào chiếm cứ mặt bàn. để tránh trở ngại thiếu gia lấy cảm hứng. Những lúc Bạch An Kỳ rành rỗi không có chuyện gì làm Thì thường ngồi ngắm Hà Lộ Đôi mắt thì chung nhìn theo mỗi bức chân cổ cô Nhiều năm trước Đại lực đã nói Anh có thể ngắm Hà Lộ cả một ngày Mà không biết chán huống chi Hà Lộ không chỉ có đôi chân xinh đẹp Còn có cái mông quyến trũ Eo thon nhỏ mê người Từ tiểu bánh bao Lại tiến thành bánh bao lớn sân đông Còn có Nếu như anh là Vamper Anh liền làm một chuyện mà anh mong chờ nhất Chính là cắn vào cần cổ trắng ngần của hạ lộ lông mày của hạ lộ còn đậm nhạt vừa phải Ánh mắt thâm thúy như có ma lực Rất là thu hút Rất là có cá tính Hai viên chân trâu nhỏ nhắn trên sần mối cũng thật là đáng yêu Đôi môi mềm mại dày mỏng vừa phải Làm anh muốn tiến tới hôn cô một cái Gương mặt giống như cánh hoa sen mềm mại đầu hè Ngay cả lỗ tai Cũng làm cho anh không thể nào rời mắt được Lỗ tai ư Bàn tay của Bạch An Kỳ phút cầm Đột nhiên muốn thiết kế khuyên tai cho Hà Lộ Công ty của bọn họ rất ít đồ trang sức và châu báu Cũng đã có người đề nghị Anh cho ra mắt lại sản phẩm mới này Ở Thượng Hải và Singapore Đồ trang sức có lẽ là lựa chọn tốt nhất Bạch An Kỳ lập tức động thủ vẽ bàn thảo Hà Lộ lặng lặng góp một miếng thịt heo kho tàu đút cho anh Anh theo thói quen ăn vào Hà Lộ không cần mở miệng hỏi anh thức ăn có ngon hay không Cô chỉ lặng lặng quan sát phản ứng của thiếu gia Nhăn máy, chính là vị quá mặn hay thịt quá cứng rồi. Cương mặt thẫn thờ động tác trở nhai nhai cũng mất hết sức lực, chính là vị nhạt hay là quá mềm. Nốt thịt xuống còn nhát nhát nốt nước miếng, chính là một vị anh rất vừa miệng, anh rất thích. Tay của Bạch An Kỳ không có dừng, đầu óc của anh cũng không có dừng, Trừ bản năng chép miệng khi được ăn ngon. Hà Lộ mỉm cười quay về bếp. Tiêu gia rất thích ăn thịt heo kho tàu mà cô cũng thích. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên Mình biết thiếu gia thích thịt heo co tàu thì rất là kinh ngạc bởi vì trước kia thiếu gia đều đem thịt heo co tàu đưa cho cô muốn cô ăn hết cho anh. Không chỉ thịt heo co tàu thiếu gia cũng thích ăn khoai tây chiên trứng chiên hành, cá ngừ hấp nghêu sò sò bơ, tôm chiên bột. Lúc cô hiểu được lý do anh luôn nói không thích ăn những thứ đó trái tim vừa cảm thấy ấm áp lại vừa đau đớn, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Đầu bếp nhà họ bạch sẽ không chuẩn bị những món ăn mà Thiếu gia không thích ăn. Tại Thiếu gia biết cô thích ăn những món đó, muốn gấp cho cô, nhưng da mặt lại mỏng, không thể làm gì khác hơn là dạo bộ anh không thích. Còn bày ra ve mặt kiêu ngạo, bắt buộc cô phải thay anh ăn hết, còn uy hiếp cô không được nói cho ai biết. Có trời mới biết, thứ mình muốn ăn lại bị người khác ăn hết trước mặt mình là bi thảm tới cỡ nào. Về chuyện uy hiếp cô không nói nói ra ngoài, đương nhiên là không muốn việc làm của mình bị người ta biết được. Sau đó thì sao? Cô không thể phá hủy phương pháp của đại thiếu gia đành phải phát ốc suy nghĩ tiềm biện phát khác. Chỉ khi còn hai miếng ở trên bàn, dụ dỗ thiếu gia cùng cô ăn những món ăn thích mà cô cũng thích ăn. Không có ăn nữa. Cuối cùng thiếu gia cũng nói như vậy, nhưng rõ ràng là rất thích ăn. Tuy cô nín cười rất là đau khổ, nhưng lại cao hứng khi thiếu gia không nhịn được đau mà đem thức ăn đưa cho cô. Mặc dù nhiều lúc phải tốn rất nhiều tâm tư suy nghĩ, Tìm cách dụ dỗ được thiếu gia lại phải trù toàn mặt mũi cho anh. Thật là có căn. Nhưng càng ngày càng hiểu thiếu gia cô càng giống những người giúp việc ở trong nhà họ bạch thích làm cho thiếu gia vui vẻ. Bởi vì anh là thiếu gia của cô cũng không phải là người nào khác cả cô cảm thấy dụ dỗ anh cũng rất là đáng giá. Nói đi cũng phải nói lại cô ở nhà họ bạch làm được những chuyện không ai làm được cô cảm thấy có cảm giác rất là thành công. Cô giúp thiếu gia chuyên tâm ăn cơm hận lẫn là làm hết sức cho anh không còn kén ăn nữa, đem món ăn dọn ở trên bàn, dọn xong chén đũa, sau đó giúp anh với thêm một chén cơm trắng, hà lộ mới kêu bạch An Kỳ trợ tay ăn cơm. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.